c h ư ơ n g 468. cải biến địa hình chiến đấu hai vốn đang tràn đầy tự tin thu thập đủ bộ phận vĩ thu có thể đem tất cả biến số đều xóa bỏ ủ chỉ hạ ổ bị tổ cái này phút chốc cũng bình tĩnh t h ù nạ một độn so với lần trước cường đại rồi rất nhiều quả nhiên thực lực bản thân cường đại làm nội tình tu luyện hiệu suất càng cao lại tiếp tu cờ như thế không được bao lâu nàng là có thể đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mã trình độ u chi hạ ô bị tổ rốt cuộc cảm giác được gáp lực cực lớn không được lúc này đây cơ hội ngàn năm một thở nhất định phải nắm chặt ai biết cái kia thần bí tên về sau biết làm chút gì v i thú nhất định phải toàn bộ tập thể bát vĩ ngươi ở đó vừa giúp bang xa ẩn đối phó ngoại đạo ma tượng dịch thần đi qua s ủ cả cũ cùng cụ ra mạ thông chi chỉ có phân nửa trả cờ dạ bát vĩ được bát v ĩ gật đầu lần chiến đấu này không chỉ là quan hồ dịch thần bọn họ cũng quan hồ an nguy của hắn hắn ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian cũng tê hình thích cái này một loại tự do tự tại không bị người sợ hãi và bài xích sinh hoạt trước chóc nã bát vĩ thiên đạo penn ó i rằng kim cương như ý bổng xạ rủ tô bị sung trận ngựa lên trước một kích biến lớn phía sau kim cương như ý bổng đập về phía bát vĩ cựu vĩ giúp ta một cái mã bỉ trên người nổi lên vàng trói lọi cựu vĩ chắc cả trong nháy mắt tiến nhập c ù ra mạ hình thức không còn là kiểu vị chặt cả hình thức. vĩ thú ngọc không ra tay còn tốt vừa ra tay mạ bị liền thi triển vĩ thú ngọc vĩ thú ngọc có thể không phải chỉ có người khả năng thi triển ngoại đạo ma tượng đứng dậy điên cuồng hét lên một tiếng tụ tập ni bi sa bi tứ vĩ go bi dô quê y na na bi bắt vĩ phân nửa trả cờ ra ngoại đạo ma tượng sự mạnh mẽ so với dịch thần trong trí nhớ phong ấn bảy con vĩ thú ngoại đạo ma tượng đều cường đại hơn rất nhiều không có biện pháp bắt vĩ một nửa trạ cờ dạ tương đương với yếu nhất vi thú tốt mấy con theo hét lên một tiếng ngoại đạo ma tượng cư nhiên ngưng tụ ra một viên to lớn vi thú ngọc cùng tự do cựu vi phân nửa trạ cờ dạ mạ bị thả ra vi thú ngọc tiến hành rồi kịch liệt đụng nhau may mắn hai cổ lực lượng trên lệch không lớn mạ bị tận lực dưới sự khống chế vi thú ngọc càng là trên không trung khuyết tán ra nếu không bị chết người là thêm những cái này bạch dẹt phỏng chừng không cần lâu lắm sẽ tới đạt đến không thể kéo dài nữa lại c ở i ra nói chúng ta đến lúc đó sẽ không có người đếm ưu thế c ả dù dạ nói rằng lý do an toàn trong cơ thể nàng nhất vĩ sủ c ả c ủ đã sớm đứng ở dịch thần trong cơ thể như vậy cũng tránh khỏi ổ bị tổ đám người đem mục tiêu định ở trên người hắn c ư nhiên phá vỡ phòng ngự của ta sụt sủ kỳ thiên vũ lơ lửng thần sắc có điểm băng lãnh hắn không nghĩ tới trong mắt hắn chỉ là phía sau hoa v ư ờ n chỉ là dùng để trùng gã đi nì ạ hoa địa phương thế mà lại có người có thể đánh vỡ phòng ngự của mình tốt sụt sù kỳ thiên vũ hai tay chấn động cầu đạo ngọc huyền phù ở bốn phía thân thể hắn phóng xuất ra từng vòng bạch quang sau đó mang theo cầu đạo ngọc khuyết t á n ra bạch quang chỗ đi qua đại địa tầng tầng ra n ẻ, sụp đổ không khí không ngừng v ặ t mẹo một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố áp lực bài sơn đ ả o hải một dạng khuyết t á n ra tiên pháp Một độn bàng đứng hàng thuật h ù nạ một tay đẻ xuống đất trước mặt của hắn xuất hiện một cái quỷ diện r ă n g nanh một dạng lớn đại thuẫn bài tiếp nhận được khuyết tán ra bạch quang tiên pháp vĩ thú ngọc lôi hương pháo cường tập p h ở dễ đồm toàn bộ pháo môn mở ra không ngừng hướng về phía sụt n sủ kỳ thiên vũ phóng ra đi qua không chỉ như vậy hai tay của hắn mở ra cựu vi chặt c ả hội tụ nhất thể hình thành một viên màu xanh lam sấm lôi điện bạo phá kèm theo nhất ba hữu i nhất ba chùn tia sáng cùng nhau phát xạ ra ngoài cũng trong lúc đó m ộ t nhân cũng nhảy đi qua một quyền lại một quyền đập tới âm âm một tiếng rung động thiên địa tiếng nổ mạnh truyền khắp chiến trường thanh thế tốt đại hoàn toàn che đậy ở một bên khác hàng trăm hàng ngàn nhân chiến đấu với nhau chiến trường tất cả mọi người phát hiện một đạo che khuất bầu trời quang trụ phóng lên cao cắm thẳng vào vân tiêu đem thương khung đều đâm thủng cái này một đạo cột ánh sáng xuất hiện đem đại địa xé rách thôn vệ đem sa mạc phá hủy mất đi đem không khí thôn tính b ư ớ c hơi lên may mắn bọn họ mới vừa rồi trong chiến đấu đã cách làng cắt càng ngày càng xa bằng không một kích này làng cắt liền từ này biến mất một cái phương viên bảy tám công bên trong hố to xuất hiện tại trên sa mạc phóng phật bị vụ nổ hạt nhân quá m ở dạng tuy là phạm vi so ra kém vụ nổ hạt nhân nhưng nói đến tuyệt đối lực phá hoại so với bắt đầu đầu đạn hạt nhân đều muốn đáng sợ đáng sợ như vậy chiến đấu lan đến sâu đậm chấn động đến rồi mọi người vừa rồi thả ra vĩ thú ngọc còn đang vì lực lượng của chính mình cảm giác được khiếp sợ m à bị lập tức cảm giác mình coi như nắm giữ cụ dạ m à lực lượng cũng là rất bình thường tuyệt không thu hút 7-8 km không chỉ trong hố lớn cường tập phở dễ đổm lúc này đã là rách dưới quỷ diện r ă n g nanh một độn cái khiên đã phá nát rơi mộc nhân cũng cụt tay gãy chân dù nạ mặc dù giống nhau h ung dung hoa quý nhưng là hơi thở h ồ n h ệ n thoạt nhìn có điểm chật v ậ u s xô xù kì hạ mụ dạ đứng ở cả vùng đất nhưng y phục lại thoạt nhìn rất là cũ nát đầu tóc rối bời khoe miệng c ư nhiên toát ra một tia tiên huyết hiển nhiên mới vừa một kích hắn lấy một chọi hai đã bị thương xem thường lực lượng của hai người kia không chỉ là cái này người từ ngoài đến ngay cả cái này chỉ là thừa kế chúng ta sụt s ủ kỳ bộ phận huyết mạch nữ nhân cư nhiên cũng cường đại như thế sụt s ủ kỳ thiên vũ tuy là cao ngạo như trước nhưng nội tâm lại đối với thực lực của hai người một lần nữa ước định bắt đi xin dạ kẻn s ấ y bên kia chiến trường thiên đạo vẹn một k í c h xin dạ kẻn s ấ y bắn ra hết thể tiếp cận hắn nghĩ dạ sau đó chóc chuẩn cơ hội đối với chỉ còn lại có phân nửa trả cờ dạ bắt vì thi triển vạn tượng thiên dẫn đem lôi kéo qua tới mà ưu chỉ hạ ố bị tột thì là thi triển ra hoàn toàn thể sở s ạ nù lấy một đánh n h ị n nếu như không phải mã bị tiến nhập cụ dạ mà hình thức mang theo rất nhiều nhị dạ lực phỏng chừng xa nhẫn đều bị hoàn toàn thể sở s ạ nù giết được thầy phơi khắp nơi không thể để cho hắn phong ấn b ắ t vĩ c ả dù dạ sắc mặt t r ở biến các ngươi vẫn lo lắng mình một chút an toàn đi thần uy sù dễ ạ kèn hoàn toàn thể sở s ạ n ụ bắn ra từng đạo thần uy sù dễ ạ kèn mười mấy s a nhận chúng chiêu lập tức bị cắn nát trên lệnh quá xa hoàn toàn thể sở s ạ n ụ lực lượng quá mạnh mẽ chỉ cần chính là dựa vào thuật này lúc đầu thực lực không phải quá mạnh mẽ ủ chỉ hạ ổ bị tổ đã có thể ổn định nhẫn giới đỉnh cấp cường giả hàng ngũ hải lao tàng trầm giọng nói hắn có thể thời gian dài sử dụng thuật này ở công phá thuật này phía trước thực lực không đủ cường đại lời nói nhiều hơn nữa số lượng căn bản đều không ý nghĩa một đạo đen nhánh quang cầu phá không mà ra làm cho thiên đạo vẹn không thể không nhiều mau tránh ra bắt vĩ cũng tránh được một kiếp cầu thả cầu vô tốt